Thiên Kim và Khải Minh Chính là hai đứa con cưng Của Lăng Trấn Hào và Doãn Tuệ Lâm Hai con người tài năng xuất chúng Mà các bạn nghe Đã được biết đến qua câu chuyện Mãi là người đến sau Của tác giả Mộc Miên Những nữ sát thủ được đào tạo ra Với những mục đích đèn tối Mục tiêu lần này chính là Thiên Kim Nhưng Thiên Tuệ đã phát hiện ra Rất nhiều điểm sơ hở trong kế hoạch này Và điều gì bất ngờ sẽ tiếp tục xảy ra Khi mà Thiên Tuệ chưa bao giờ cho Vân Trang biết về những kế hoạch mà Thiên Tuệ muốn thực hiện. Hai người con của Lăng Trấn Hào và Doãn Tuệ Lâm sẽ phải đối mặt với hai sát thủ máu lạnh này như thế nào? Thiên Tuệ đâu biết rằng đang động đến con của một chùm xã hội đen, một cảnh sát ngầm nước tiếng, lâu nay mới tạm thời ngủ yên để hưởng thụ cuộc sống yên bình. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Nữ Sát Thủ của tác giả Mộc Miên trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tối hôm ấy, Vân Trang trong vai một cô gái nghèo bị cướp giật. Cô vừa chạy vừa la hét tới trước văn phòng thì bị một đám côn đồ đánh đập giật ngay túi sách. Quần áo bị xé rách từng mảng, tóc tai bù rủ, Thiên kim hốt hoàng từ trong nhà chạy ra. Cô gái... Cô có sao không? Vân Trang ôm mặt khóc nước nở Tôi bị chúng nó cướp hết rồi Toàn bộ số tiền dành dụng được Tính mang vào viện cho mẹ nộp viện phí Bây giờ, bây giờ phải làm thế nào? Thiên Kim an ủi vỗ về Vào trong đây đã Từ từ tôi tìm cách Để tôi kiếm bộ quần áo cho cô Thay tạm rồi chở cô qua bệnh viện Thiên Kim dỉu cô gái mới quen vào trong phòng Vân Trang bây giờ mới có dịp quan sát kỹ Văn phòng luật này tên Thiên Kim Có ba tầng Tầng thứ nhất là để tiếp khách Tầng thứ hai là để nhân viên làm việc Tầng thứ ba là chỗ nghỉ giải lao của Thiên Kim Căn phòng nhỏ nhắn xinh xinh Không có quá nhiều đồ đạc đáng giá Mà toàn là sách Được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng Giá sách bên trên liên quan tới luật Thấy ghi luật dân sự Luật hình sự Luật đất đai Cô thì không hiểu mấy cái này Vân Trang liếc nhìn sang phải một loạt sách về y học Cô chẳng hiểu sao, tự dưng lại có chút hứng thú. Cô gái này nhặt đại một cuốn, thấy tiêu đề ghi cách phẫu thuật tim. Vừa mở trang đầu, thấy một loạt hình ảnh liên quan đến chuyên ngành. Cô bỗng thấy đầu đau như búa bổ, chân tay cũng run lên cầm cập. Trong đầu cô lờ mờ, có người đàn ông đang tiến lại. Hân, nhìn này, con thấy không? Đây là tâm thất. Bà dạy con mấy lần, mà con toàn nhầm sang tâm nhĩ thế. Vân trang ôm chặt đầu, quằn quại dưới đất hình ảnh người đàn ông kia cứ dội về tiếng của trịnh kiều lại vang vòng bên tai còn là vân trang con gái của trịnh kiều ta thiên kim thấy cô gái này bất thường ngỡ bị bệnh gì vội giữ chặt lấy cánh tay nhưng người kia theo quán tính phản xạ văng mạnh ra khỏi thiên kim miệng vẫn đang lắp bắp không không không thiên kim khẽ nhíu mày cô ta rốt cuộc là ai nhìn lực cô ta vung tay rõ ràng là người thuần thục võ Không hề yếu đuối Tại sao hồi nãy lại cứ cố tình giả vờ như bị hại Nhưng hiện giờ cảm giác đau đớn này là thật Không một chút giả dối Thiên Kim lục tung chỗ gần ngăn bàn Lấy mấy viên thuốc và cốc nước lọc Đưa cho Vân Trang Uống đi, uống vào là không đau đầu nữa Vân Trang đau tới mụ mị đầu óc Cả người như muốn vỡ vụn chưa khi nào cô đau như lúc này Dù dao găm, đạn xuyên thấu Cũng không giống như hiện tại Cô chẳng kịp suy nghĩ bỏ vội thuốc vào miệng, tu một hơi nước hết sạch. Chừng năm phút sau, cơn đau dịu dần, cô nằm vật giữa nhà, thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Mãi lúc sau, khi đã kịp định thần, cô mới lý nhí. Cảm ơn đã giúp tôi. thiên Kim đưa ánh mắt nghi hoặc dò xét. Người này khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt trong vắt sáng rực, nhất định là nhân tài hiếm có. Nhưng tại sao vẫn phảng phất chút tàn độc trong ánh mắt, khuôn mặt với ánh mắt lại không tỷ lệ. Sửa giờ trong y học Chưa từng có trường hợp như vậy bao giờ Không lẽ khuôn mặt hiện lên bản chất Còn ánh mắt là do quá trình rèn luyện Nên bị thay đổi Nếu như điều mình suy đoán là đúng Thì mục đích cô ta tiếp cận mình Sẽ chẳng tốt đẹp gì rồi Thiên Kim vẫn làm bộ không hề hay biết gì Đỡ cô gái này dậy nhỏ nhẹ Mẹ cô đang nằm viện nào Sẵn tiện tôi xong việc chở cô qua đó luôn Vân chàng dối rít. Bệnh viện X mẹ tôi đang điều trị ở đấy Thiên Kim khẽ reo lên May quá, tôi cũng đang định qua đấy Anh trai tôi cũng đang điều trị ở bệnh viện này Thiền Kim dục Vân Trang thay quần áo Cô ra ngoài quan sát trên màn hình điện thoại Vân Trang khi vừa chút bỏ chiếc áo rách Cả tấm lưng trần chẳng chịt vết xẹo Có vết dài cả ngón tay Chứng tỏ vết chém Ngoài ra còn có cả vết của đạn bắn vẫn còn lồi lên Thiền Kim nắm chặt các ngón tay Mắt cũng hẳn lên từng tia đỏ Cô ta là sát thủ Thiên Tuệ sau khi nhận được tín hiệu của Vân Trang thì đã tiếp cận sát căn biệt thự của Thiên Kim. Căn biệt thự thiết kế kiểu anh, nhìn xa hoa như cung điện, ốp toàn bộ mặt ngoài bằng đá hoa cương. Tường bao vây quanh xây cao cả 4 mét, hệ thống camera khắp nơi. Thiên Tuệ đi vòng qua một lượt. Cô chiếu trực tiếp đèn laser hồng ngoại vào ống kính camera. Đây là phương pháp cực kỳ tinh vi nhưng đòi hỏi nhiều sự chuẩn xác. Nếu chấm laser trượt khỏi ống kính, dù chỉ một giây, camera sẽ bắt được mặt hung thủ thiên tuệ hành động nhanh chóng và hiệu quả để tránh bị phát hiện cô đồng thời gắn đèn led hồng ngoại vào quần áo gắn một dải đèn vào mũ và băng buộc đầu băng keo siêu dính cô tự tin chắc chắn rằng đèn đủ sáng để làm mở gương mặt khỏi tầm quan sát của camera nhưng không ảnh hưởng thị lực thiên tuệ không mất nhiều thời gian để vô hiệu hóa được camera mà không hề bị phát hiện nhanh như sóc cô phi ngay vào cửa chính Cửa này khóa bằng mật mã Thiên tuệ chỉ sử dụng một vài thao tác đơn giản Bằng một số vật dụng Đã phá khóa thành công Đường đường đi vào nhà Cô thấy mọi chuyện dễ dàng quá Thì trong lòng sinh nghi Tại sao không hề gặp chứng ngại vật Nguyên căn biệt thự như vậy Cũng chẳng thấy bóng dáng bảo vệ Hay giúp việc Thật không giống phong cách con nhà quý tộc Hay cô ta quá tự tin vào bản thân Nên mới không cần người bảo vệ Nhưng tình thế lúc này cấp bách Chẳng có thời gian mà nghĩ Cô tặc lưỡi đánh liều vào từng căn phòng Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm Làm nghề đạo trích của mình Thiên tuệ suy đoán đồ quan trọng vậy Khả năng cô ta sẽ giấu trong phòng ngủ Nhà này có tất cả 5 phòng Thiên tuệ kiếm từ trên lầu trước Cô dùng một thanh kim dài nhọn hoắt Tra vào ổ Chỉ vài giây đã mở được cửa phòng Phòng đầu tiên chỉ có giường ngủ Và một tủ đựng quần áo Không hề có thêm vật dụng gì hết Cô nhìn sơ đã biết chắc chắn không phải nơi mình muốn tìm. Gấp rút sang phòng bên cạnh, phòng này có bàn trang điểm, đựng đầy các mỹ phẩm hiệu đắt tiền. Ngay trên tường treo một bức tranh cả gia đình bốn người hạnh phúc, thiên tuệ ngớ người. Hóa ra, tên ăn hại đó là con trai Lăng Chấn Hào. Cô Lục Tung từng ngõ ngách chỗ nào có khả năng chứa được tài liệu đều kiểm tra kỹ lưỡng, ngay cả két sắt cũng bị phá mà trong đó chỉ có bằng cấp và giấy tờ liên quan tới văn phòng Không hề có thứ mà thiên tuệ muốn kiếm. Cô đứng dậy hít một hơi, nhắm mắt lại tính dưỡng. Khoảng một phút, cô gái này từ từ mở mắt, nhìn kỹ khắp nơi một lượt, rồi trượt dừng ở bức tranh lần nữa. Cô kéo trước bàn trang điểm, trèo lên kiểm tra sau bức tranh. Vừa nhấc ra khỏi tường, thì thấy phía sau có một góc nhỏ. Thiên tuệ lách tay vào, cô lôi ra một túi bóng. Cô mở bọc ra, mừng rỡ khi thấy tờ xét nghiệm đóng dấu bệnh viện X và đúng chiếc điện thoại. Vừa lúc này, bên tai cô có tiếng chuyển đến của Nhật. Tuệ, mau thoát ra ngoài, có một chiếc xe đang tiến đến sắp tới cổng rồi, cậu hãy thoát ra lối cổng sau. Thiên Tuệ đút vội đồ vào trong người, đóng chặt cửa rồi chạy như bay ra phía sau biệt thự. Khu vực này trồng một loạt cây cổ thụ, giống hệt khu rừng sinh thái thu nhỏ, vừa cách tường chừng 3 mét thì có tiếng gầm rú vang trời. Năm con hổ đang gươm gươm nhìn cô, chúng liếm mép. Ánh mắt khát máu như bị đói lâu ngày Thiên tuệ lùi về sau mấy bước Mấy con kia cũng tiến lại Chúng nhai hàm răng nhọn hoắt Há mồm hết cỡ Cùng trồm thẳng về phía cô gái bé nhỏ này Thiên tuệ dơ tay chống đỡ Nhưng sức cô không phải đối thủ Của những con thú đó Nên chỉ chớp mắt đã bị hạ gục Cô ngã ngửa ra sau Mắt mở to hết cỡ Tìm muốn bắn ra khỏi lồng ngực Mấy con hổ hung hãn Tưởng chừng sẽ cấu xé cô ra thành từng màng Nhưng kỳ lạ thay, chúng người người người con gái này, lẻ lưỡi liếm khuôn mặt rồi cùng nằm sát bên cạnh. Thiên tuệ kinh hoàng vẫn còn chưa kịp chấn tĩnh, nhưng thấy chúng nằm im, giúp đầu vào lòng mình, thì đánh bạo vuốt nhẹ vào bộ lông từng con một. Chúng vẫn ngoan ngoãn nằm im, lầu lầu lại liếm cánh tay cô. Thiên tuệ từ từ đứng dậy, tính chuồn khỏi nơi quái quỷ này, nhưng bất chợt có ánh đèn chiếu từ phía sau và giọng trầm ấm của người đàn ông. Xem ra cô cũng có chút bản lĩnh Thiền Tuệ quay người lại Thấy Khải Minh thì cô nhách mép Hồn hồn thì cút sang một bên Anh bị thương vậy Càng không phải là đối thủ của tôi Khải Minh khẽ mỉm cười Cô tên gì? Thiền Tuệ ngớ người ngẫm nghĩ Cái tên điên này Hắn hỏi tên mình làm gì không biết Hay hắn vẫn đang ủ âm mưu gì Sâu xa Người kia vẫn chẳng chút gấp gáp Bỏ lại đồ cô vừa lấy Tôi sẽ để cô thoát ra khỏi đây Cô gái kêu phớt lờ Chẳng qua tôi thấy căn biệt thự này đẹp Muốn vào đây coi có gì đáng giá hay không Nhưng xùi xẻo Ngoài bộ bàn gỗ ra Thì chẳng có gì Ra đây lại bị mấy con hổ này ngáng đường Người thanh niên kia vẫn đang chăm chú kiên nhẫn Nghe cô nói hết rồi mới trả lời Nếu tôi đoán không nhầm Thì trong người cô Đang cầm tài liệu vụ án của cô bé bị giết Các người tính tiêu hủy toàn bộ mọi thứ Cũng chắc chắn băng đàng của cô làm việc cho tên khốn kia. Thiên tuệ hơi bất ngờ, không nghĩ hắn ta ở bệnh viện mà suy đoán ra nhiều việc tới vậy. Cô chẳng thèm tiếp chuyện vội bò chạy. Mấy con hổ phi nhanh giữ chặt chân, làm cô không tài nào thoát ra được. Thiên tuệ luống cuống đạp mạnh lên lưng của một con để tính thoát ra ngoài. Nhưng con hổ khác đã trùm lên đẩy cô xuống. khoảng cách này mà tiếp đất thì chắc phải dạn xương. Cô gái ấy nhắm chặt mắt không dám nghĩ tiếp. Cô ngã phịch xuống nền đất Nhưng phần đầu được cánh tay người kia giữ chặt Cậu ấy xoay mặt đối diện với cô Một con hồ nữa nhảy bổ lên lưng Khải Minh Làm hai người cùng ngã vật xuống đất Môi cậu chạm hẳn vào người kia Cả cơ thể đè lên người cô ấy Thiên tuệ bối rối đơ mất vài giây thì đã định thần lại Cô dơ tay thành quyền Nhắm thẳng vào yết hồ người kia ra đòn Khải Minh nhanh như cắt Túm chặt lấy tay cô tay còn lại ghi luôn cơ thể cô ấy Thiên tuệ hoàn toàn bị động Không thể nhúc nhích Khải Minh luồn tay vào áo thiên tuệ Lấy ra một bọc ni lông Khi xác định đúng là vật mình cần Cậu mới rời khỏi người kia Lúc này bên ngoài Tiếng xe ô tô đến rất gần Bước chừng phải chục chiếc Thiên tuệ không muốn đôi co Nên chạy nhanh về phía cuối khu vườn Đạp hẳn lên thành tường trèo ra ngoài Nhật đã đợi sẵn ở đây từ khi nào Cậu lo lắng Sao lâu vậy? Có tìm thấy vật đó chưa? Tuệ kéo nhanh người này Cả hai cùng bò chạy vào đêm tối tĩnh mịch Thì chắc chắn đã an toàn Họ mới dừng lại thở dốc Thấy rồi nhưng lại bị phát hiện cướp lại Ninh Nhật lắp bắp Người đàn ông đó có mối quan hệ gì với cô ta? Thiên Tuệ trả lời cụt lùn Anh trai Hả? Anh trai à? Vậy hắn ta chính là Nguyễn Khải Minh tên này giỏi lắm Không phải hữu danh vô thực như mấy người cảnh sát thường đâu May là cậu thoát được Chứ thường không có ai là đối thủ của hắn đâu Thiên tuệ khoát tay Thôi về đi Bây giờ đã khuya Trời tối om như mực Chỉ có tiếng côn trùng kêu già xích Hoàn toàn không có bóng người Đã rất lâu rồi Hai người mới có cơ hội cùng đi bộ dưới màn đêm như thế Họ cứ đi cạnh nhau Chứ tuyệt đối không ai lên tiếng trước Mỗi người đều mang trong người Một suy nghĩ riêng Nhật mãi lúc sau mới khẽ đánh tiếng Có cần liên lạc với Văn Trang không Cô ta liệu có gặp nguy hiểm Không cần nếu nguy hiểm cô ấy đã phát tín hiệu cậu cứu rồi giờ vẫn không thấy gì chứng tỏ cô ta vẫn an toàn cứ về nhà đợi tiếp họ trở về căn biệt thự lúc ấy đã quá nửa đêm trong nhà không thấy bóng dáng Vân Trang mà chỉ có Thu Hòa đang ngồi vắt vèo phỉ phèo điếu thuốc chiếc áo hai dây trễ sâu tới hằn bầu ngực làm người đối diện phải nóng mắt cô ta thấy nhật thì vội rụi tàn thuốc tỏ vẻ nhu mì anh sao về muộn vậy Nhật phớt lờ coi như không quen biết kéo thiên tuệ vào phòng cô gái kia bực bội mẹ nói nếu nhiệm vụ lần này không thành thì cô chuẩn bị cuốn gói mặt xéo khỏi đây dạo này cô làm gì cũng không thành hết tổ chức không thừa tiền mà nuôi những kẻ vô dụng thiên tuệ lầm lì bước đi chẳng thèm đôi co với cô ta thêm nữa Sửa giờ tính hai người này luôn đối nghịch mỗi khi thiên tuệ làm việc gì thu hỏa luôn chống đối ra mặt để vùi dập Bởi từ lúc cô gái kia xuất hiện Thu Hòa hoàn toàn bị lưu mờ đánh mất vị trí độc tôn Ngay cả Minh Nhật người mà cô cả đời theo đuổi sùng bái cũng chỉ luôn theo đuổi thiên tuệ Nỗi quất hận, ghen tị ngày một chồng chất Thu Hòa vẫn đang âm thầm trở thời cơ thích hợp để ra tay Cô ta cũng cho lan truyền thông tin thiên tuệ bắt tay với người bên ngoài để đối phó lại tổ chức Những bức ảnh cô ấy giúp đỡ người khác đều được chụp lại sắc nét Điều này làm bà chùm thực sự vẫn nổ. Đối với bà ấy, một sát thủ phải lạnh như băng, ra tay dứt khoát không được phép thương hại người khác. Hơn nữa, phải luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà ấy đã ra một quy tắc ngầm: hễ ai mà thất bại ba lần liên tiếp thì sẽ bị trừ khử. Cuộc chiến một mất một còn bao năm qua chưa khi nào ngừng gai cấn, người chết vô số kể cứ đào thải liên tục. Thiên Tuệ tới phòng nằm vật xuống, cô mệt mỏi nghĩ về tương lai. Càng ngày cô càng thấy nó tăm tối mồ mịt, muốn thoát ra mà không thể thoát được bởi số phận cô đã gắn liền với hai chữ sát thủ Tội, trồng chất tội, bàn tay nhuốm đầy máu tanh, giờ bị loại khỏi tổ chức, đồng nghĩa với chẳng còn mạng sống, trở thành tội phạm truy nã, ngay cả đám người kia cũng sẽ đuổi cùng, giết tận. Nhật yên lặng ngồi im, xoa bóp chân cho cô, cậu hiểu cô gái ấy đang lo lắng điều gì, bởi cậu là nhân chứng sống ở đây đã từng tận mắt chứng tiến, biết bao vụ chết chóc. Dù người đó công lao nhiều đến mấy, nhưng chỉ cần phạm phải quy định kia, đều bị giết, không thường tiếc. Thiên tuệ đã thất bại hai lần, nhiệm vụ lần này quả thực rất khó khả thi, bởi thiên kim không chỉ được bọn xã hội đen bảo kê, mà còn được toàn bộ cảnh sát ra mặt giúp sức. Nhờ đà, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, mọi trách nhiệm để tôi tự giải quyết. Người kia nhìn cô đầy cương nừng chúng ta sống chết có nhau. Dù sao đi nữa tớ mãi ở bên cậu Ngủ đi, đừng lo lắng Thiên tuệ không đôi co thêm nữa Cô nhắm nghiền mắt ngủ một mạch Nhật thì ngồi cạnh Xoa bóp chân tay Khi cô ấy ngủ say Cậu mới dám nhìn kỹ khuôn mặt Cô ấy không trắng trẻo Cũng chẳng nữ tính hay bốc lửa Như nhiều cô gái mà cậu hay gặp Thiên tuệ ngâm đen Mái tóc ngắn Cô ấy chẳng dịu dàng Ăn nói thì cục cằn thô lỗ Cũng chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm với người khác Trái tim cô gái này giống như sắt đá, sẵn sàng làm tổn thương người khác. thiên tuệ cũng vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mình Nhật nhiều lúc cũng không thể lý giải nổi tại sao cậu ấy lại yêu cô gái này nhiều tới vậy, yêu hơn cả mạng sống của chính mình. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô ấy là cậu quên hết mọi khó khăn áp lực. thiên tuệ hiếm khi cười, cũng rất kiệm lời. Cậu phải nghĩ nát óc pha trò, May ra cô ấy mới khẽ nhách môi Lúc mới quen Cô gái ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu Nhưng sau những lần chứng kiến minh nhật Vì mình mà đồng cam cộng khổ Thậm chí suýt mất mạng Cô mới dần dần mở lòng Chấp nhận cậu ấy là bạn Đây đã được coi là kỳ tích Càng củng cố niềm tin cho cậu ấy phấn đấu hơn hết Để biết đâu sau này Và một ngày nào đó Cô ấy sẽ chấp nhận cậu là người đàn ông của mình Mãi đến 2 giờ sáng Nghe tiếng cạch cửa Nhật đắp chiếc khăn mỏng lên người thiên tuệ rồi gión rén bước ra ngoài vừa thấy Vân Trang cậu ấy hơi bất ngờ sao giờ này mới về Vân Trang cầm chai nước tu sạch hết một hơi cô thấy áo ngay trước mặt người này làm Nhật phải lúng túng quay người lại may mà tôi thoát kịp công nhận cô gái thiên kim kia tài thật mới lướt qua đã nhận ra tôi đang làm trò Nhật tò mò xong sao mà cô thoát được về đây cô ta ngầm thông báo cho cảnh sát Nhưng đúng lúc ấy có đứa bán vé số đi ngang qua, tôi uy hiếp nó, cộng thêm vụ tai nạn xe tải nên tôi thoát kịp. Văn phòng của cô ta camera khắp nơi, chắc chắn vụ này sẽ rắc rối, mà Tuệ có lấy được vật đó chưa? Nhật lắc đầu, phút tròn thì bị phát hiện không thành công, may là chưa bị tóm đấy. Thu Hòa ở ngoài sen vào, cách này khó quá thì chúng ta đi đường vòng, chẳng phải nhà con bé kia không chịu rút đơn thì mình ra tay bịt miệng nhà nó vậy là xong. Nguyên đơn không còn Ai mà điều tra được nữa Vân Trang vỗ tay tán thưởng. Rồi, vậy mà cậu cũng nghĩ ra Nếu họ đã kiên quyết kiện tới cùng Thì chúng ta cũng nên làm gì đấy Để họ in miệng lại Nhật nhìn trầm chầm, chầm hai cô gái này Sau càng lúc cậu càng thấy ngắn ngẩm Vân Trang Hồi nhỏ không như vậy Cô ấy sống tình nghĩa trước sau Vậy mà càng lớn Càng biến thành con người khác Phải chăng do ảnh hưởng của môi trường Buộc cô ấy phải thay đổi để thích nghi Sáng hôm sau mới tở mở đất, hai người con gái đã vội vã lên đường, tìm tới nhà vợ chồng người kia. Thiên Tuệ vừa tỉnh giấc, đã chẳng thấy ai hết, bụng đói meo, nên lại gần tủ lạnh kiếm lấy chút gì an tạm. Vừa lúc này, Nhật chạy từ sân vào, mang theo bịch bốn tiến lại. Ăn đi, tớ mua cho cậu đây này. Vân Trang về chưa? Sao không thấy cô ấy? Nhật nhẹ giọng. Mới sáng sớm, hai người họ đã rủ nhau qua nhà vợ chồng có con gái bị giết, Để bịt đầu mối rồi Thiên tuệ biến sắc Vớ vội cái áo tạm mặc vào Rồi gấp rút chạy ra ngoài Ngăn họ lại Không được làm như thế Nhật tức tốc cầm chìa khóa chạy theo Cả hai cùng lên xe phóng một mạch Thiên tuệ nhăn nhó thúc giục Phóng nhanh lỡ lên Chúng ta phải ngăn họ lại Cô vội liên lạc với Ngọc Huyền Cô ta thông thuộc địa hình ngõ ngách Cô chỉ giúp tôi Con đường ngắn nhất qua thành phố A Người kia chẳng cần suy nghĩ mà trả lời chắc nịch Xuyên qua rừng Lối này đi khó Nhưng nhanh nhất chỉ mất một tiếng Nếu đi đường trường sẽ mất tầm gần hai tiếng Đi hết khu rừng Sẽ tới con sông dễ làm ba hướng Cô nói họ tới thành phố B Chỗ này là cuối thành phố B Nó giáp danh nơi cô cần đến Được rồi Thiên tuệ tắt máy Không ngừng dục Nhật tăng tốc hơn nữa Chiếc xe lao như bay Hướng về khu rừng Lối này gồ ghề sỏi đá khó khăn đi lại Nhưng dường như cả hai vẫn không hề nàn trí Nhật đã quá quen với địa hình hiểm trở Nên cậu luồn lách cực kỳ chuyên nghiệp Bọn họ cứ đi mãi Y như lời cô gái tên Huyền hướng dẫn Chẳng mấy chốc đã tới một con sông Để qua con sông này mất tầm 15 phút Rất may đã có thuyền chờ sẵn Thiên tuệ mở điện thoại để coi bản đồ Nơi họ cần đến là trung tâm thành phố Chỗ này chính là dãy trọ Ở gần bãi phế thải Khi mà họ vừa tới bờ sông bên kia Thì Vân Trang lẫn thu hòa Cũng đã tìm tới đúng nơi của vợ chồng già Từ lúc cô gái mất bà mẹ vì quá đau buồn mà ốm vật cả ra cả ngày than khóc người ba đi phụ hồ thì bị ngã từ tầng hai gãy chân đang nằm bẹp trên chiếc giường cũ kỹ thấy hai cô gái lạ mặt ăn mặc kỳ quái bước vào bà vợ ngạc nhiên hỏi các cô là ai tìm chúng tôi có việc gì thu hòa vừa nhai kẹo vừa đùng đỉnh tới kêu hai người rút bỏ đơn kiện lại nếu đồng ý thì sẽ được một khoản tiền an dưỡng tới cuối đời nếu không thì xuống suối vàng mà đoàn tụ với con của hai người. Nhìn cái ánh mắt khát máu của cô gái kia, bà vợ biết hẳn cô ta không hề nói đùa. Bà bực bội, cốt, cốt hết. Nếu không cút, tao kêu lên bây giờ. Chúng mày là lũ rắn rết, hút máu. Còn tao bị oan uổng. Dù có chết, tao cũng đòi lại công lý cho con bé. Chúng mày tưởng cậy có tiền, mà muốn che cả bầu trời luôn à? Không có dễ thế đâu. Bà ấy vớ được cái tiếp sắt, Hùng hổ phang tới tấp đuổi hai người này. Thù hòa bị đánh trúng tay thì điên tiết. Rút súng bắn ngay một phát xuyên tim. Bà vợ gục xuống tắt thở. Vân chàng hoảng hốt. Cô làm gì vậy? Sao lại ra tay? Đã nói chỉ dọa họ thôi cơ mà. Ông chồng gào khóc. Cố hết sức tàn lao đến. Thù hòa chẳng ngần ngại bắn phát nữa ngay giữa chán. Ông ấy ngã vật chết ngay tại chỗ. Cô điên rồi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Thù hòa cười nhạt. Rượu mừng không uống Muốn uống rượu phạt Làm thế này là nhanh gọn lẹ nhất Vụ án cũng được hóa giải luôn Đỡ mất công, đau đầu Cô ta kéo mạnh vân trang thoát ra ngoài Đi thôi, ở lại đây thêm rắc rối Bọn họ vừa đi khỏi Thì thiên tuệ đã tới nơi Nhìn cảnh tượng đau lòng kia Mà cô nhói ở trong tim Hai bàn tay nắm chặt vào nhau Mím môi tới bật cả máu Khốn kiếp Tới một cặp vợ chồng già Mà chúng nó cũng không tha Rút đi Vợ chồng họ chết rồi Chắc hẳn hai người kia đã tới trước chúng ta một bước Thiên tuệ mặt đằng đằng sát khí Cô quay ngoát lại Thì chạm mặt một bé trai chắc tầm 10 tuổi Nó trợn mắt Tay bịt chặt miệng Thấy hai người này thì ủ té chạy hét toáng lên Cứu, cứu với Giết người, giết người rồi Chiếc xe ô tô từ xa Lao lại đỗ phịch trước mặt Một loạt cảnh sát chạy lại rút súng chĩa thẳng về phía hai người. Thiên kìm nói với anh trai mình Anh, bọn chúng chính là đồng bọn với cô gái đêm qua mà em nói. Không ngờ chúng lấy trộm tài liệu không được lại quay ra giết người bịt đầu mối. Tội này phải nghiêm trị, làm gương cho kẻ khác. Nhật thấy tình huống khẩn cấp thì phân bua. Không phải chúng tôi giết, vừa tới nơi đã thấy họ chết rồi. Một chiến sĩ cảnh sát khinh bỉ. Có tội phạm nào mà đi nhận tội bao giờ? Lúc đầu kẻ nào cũng cãi bay cãi biến. Tốt nhất ý, là về đồn. Điều tra tiếp Hải Minh cho mày nhìn Thiên Tuệ Cô qua đây làm gì Sao đang yên đang lành lại xuất hiện ở đây Toàn bộ những người xung quanh ngây ngốc Không nghĩ xếp mình lại hỏi những câu không liên quan tới vậy Thiên Kim thì thầm Anh quen cô ta à? Không quen Sao mà quen cô ta được Mấy chiến sĩ công an Ngay lập tức còng tay Thiên Tuệ và Minh Nhật Áp giải lên xe Về trụ sở cảnh sát lấy lời khai Hai người họ bị tách riêng nhau ra để thẩm vấn Thiên Tuệ chẳng chút lo sợ, cô ấy vẫn ánh lên ý chí quật cường. Cô tên gì? Người con gái ấy phớt lờ chẳng thèm trả lời, mặc cho Khải Minh hỏi tới lần thứ ba, cậu vẫn điềm nhiên, không tức giận. Tôi muốn giúp cô ra khỏi chỗ này. Tôi biết cô không phải hung thủ giết hai vợ chồng họ, vì vậy cô nên hợp tác. Nếu cô không nghe tôi, để qua hôm nay muốn thoát, cũng không thể thoát được đâu. Người đàn ông kia, tôi chỉ cần thông báo, chính hắn đã bắt cóc tôi vụ lần trước, Cô coi hắn có cơ hội ra ngoài nữa hay không? Thiền Tuệ nhăn mặt Muốn gì thì hỏi luôn đi Khải Minh hơi cười Lại lặp lại câu hỏi cũ Đọc cả họ tên cô cho tôi Trịnh Thiền Tuệ Cô bao nhiêu tuổi? Hai hai Cô làm nghề gì? Làm tự do Cha mẹ cô tên gì? Mồ côi Nhà cô hiện nay ở đâu? Làng thang không có nhà Khải Minh chớp chớp mắt Nhà tôi rộng lắm đấy Cô có cần thuê không? Chỉ cần nấu ăn dọn dẹp cho tôi là được Tôi không lấy tiền nhà Chúng ta có qua có lại Đồng ý không? Thiền Tuệ cười nhạt <cười> Diền anh tập trung vào chuyên ngành Anh đang tra khảo tôi đấy Đúng lúc ấy có một người đàn ông Mặc sắc phục bước vào Người này béo ụp ịch Hói nguyên đầu Mắt đào qua đào lại rồi cất tiếng Mang cô ta qua phòng dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm Tôi sẽ đích thần thẩm vấn Ông ta vừa nói Vừa đưa tờ giấy có đóng dấu mốc đỏ chói Từ cấp trên Tình huống này khiến thiên tuệ chợt sững người Chúng nó đã đánh hơi tới tận đây Nhanh vậy sao Người đàn ông mới đến tên Phùng Ông ta chức vụ thượng tá Chuyên về mảng điều tra trinh sát Hai cậu Còng nghi phạm lại Áp dài lên xe sẵn đợi tôi Hai chiến sĩ vừa mới lại gần Thì Khải Minh lập tức lên tiếng Vụ này tôi nhận Phiền ngài tránh qua một bên Ông Phùng giận tím mặt Đừng cậy mình có gia thế mà hống hách. Ở đây phải có thứ tự cấp bậc. Không phải cậu muốn gì là được nấy. Người thanh niên nghiêm mặt. Ông muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi nói rồi, tôi lấy tư cách là thành viên của cảnh sát quốc tế. Tôi sẽ đích thân điều tra vụ này. Nếu ông nghi ngờ năng lực của tôi, thì cứ việc để nghị lên cấp trên. Vừa lúc bấy giờ, tiếng điện thoại bàn réo inh ỏi. Bên kia giọng của thủ trường. minh, đề thượng tá phủng áp giải nghi phạm. Cô gái kia đang bị nghi ngờ là một trong bốn sát thủ mà sở cảnh sát truy bắt. Ở hiện trường cách đây bốn tháng, vẫn còn lưu dấu vân tay của cô ta. Vì thế cấp trên yêu cầu bắt khẩn cấp, cậu tập trung vào vụ án mà Thiên Kim đang nhận. Khải Minh nắm chặt điện thoại, kiểu muốn bóp nát nó tới nơi rồi. Ông Phùng hách mặt, ra hiệu còng thiên tuệ lại rồi lôi đi. Cô bị quẳng lên xe thùng, chiếc xe lao thẳng về thành phố A, nơi đây có phòng giam riêng biệt dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Khải Minh cũng vội vã bàn giao công việc để bám theo. Cậu chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác bất an không dứt. Thiên Tuệ bị kéo vào căn phòng tối om. Ở đây chỉ duy nhất có một cái bàn gỗ. Ông Phùng ra hiệu cho đám người kia ra ngoài cạnh gác. Không có lệnh của ông ta. tuyệt đối không ai được phép ra vào. Lúc này trong căn phòng chỉ có hai người. Một già, một trẻ. Lão già kia mới lộ rõ bản chất biến thái. Tuệ Em trốn tôi hơi bị lâu rồi đấy Em không ngoan như con bé Hòa Nó luôn biết chiều tôi mọi lúc mọi nơi Còn em Thấy tôi cứ tránh như tránh tà thế Em thấy chưa Chỉ có tôi Mới bảo vệ được em Trịnh Kiều cũng chẳng thể bảo kê cho em mãi Nếu thế em hé răng với cảnh sát Bà ta chắc chắn Đủ tìm mọi cách để thủ tiêu em Ở sở cảnh sát Thì ai cũng coi em như kẻ thù Chúng chỉ muốn trả tấn để mọi tin tức cho dễ. Em đã thấy có mình tôi mới tốt với em vô điều kiện chưa? Chỉ cần em chấp nhận làm người tình trong bóng tối, tôi thề sẽ bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi. Mặc cho lão ta tán tỉnh ong bướm đủ mọi cách, cô gái này vẫn cứ chơi chơi chẳng thèm đáp lại. Lão ta bực bội chạy xâm lại, tính ôm lấy cô, thì thiên tuệ đã bật mạnh, đá thẳng chân vào bụng. Ông ta khuyệu người ôm bụng đau đớn Con điên này Xem ra mày cần phải dạy dỗ lại Lão ta rút thắt lưng Quất tới tấp Thiền tuệ thân thủ nhanh nhẹn Tránh hết được cách đòn Cổ tùng cước đá tiếp vào phần mặt Làm lão ta xoay mất mấy vòng Mới ngã lăn quay xuống đất Lão ta điền tiết rút súng Tay trò ấn sẵn nút cò, Mày đang chống người thi hành công vụ Có giỏi mày thử động đậy xem Và không bắn chết mày Tao không thể làm người nữa. Thiên tuệ lúc này đã cảm thấy nguy hiểm đang rất cần kề. Cô chỉ biết tránh né để câu giờ. Phòng giam quá nhỏ nên không thể tránh mãi được. Tên béo kia áp sát mỗi lúc một gần thiên tuệ. Cùng đường bị ép hằn vào tường. Lão ta mắt sáng rực cười hô hố. Ngón tay vẫn giữ chặt cò. Để phòng cô gái này dở trò. Ngoan, ngoan nào. Nếu em còn chống cự nữa thì đừng trách tôi ác. Em đừng có sức lừa ưa nặng Phải nhớ rằng trên đời này Thứ mà tôi muốn Chưa lúc nào để tuột mất Lão giơ tay vuốt nhẹ gò má Xoa xoa dòng cưng chiều Công nhận em lạ lắm Gần em Cái cảm giác lúc nào cũng rực lửa, Hừng phấn lạ thường Lão ta liếc mắt xuống cổ áo cô gái ấy Tay trái mò vào mở chiếc cúc Vừa lúc này thiên tuệ Thục mạnh khỉu tay vào mặt Đầu gối dúi hẳn vào bụng tên kia Lão đào quá bắn súng bay lên tường Ông Phùng nhắm hướng của thiên tuệ Bắn loạn xạ Đạn ghim vào tường Có viên thì cắm xuống nền Một viên đạn găm thẳng vào đùi Thiên tuệ nhăn mặt cúi người lê từng bước Lão giả ấy nhìn cô đau đớn Thì thích thú Bắn tiếp phát nữa trúng bắp chân cỏ lại Thiên tuệ đổ gục lết sát vào tường Mặt lấm tấm mồ hôi Lão Phùng nhàm nhở cứng cứng đầu quá Lần này tôi coi cưng chống cự kiểu gì. Lão ta ngồi sát lại, hít hà vành tay cô. Vừa lại gần miệng thiên tuệ, lão nhắm mắt liêm diêm để cảm nhận. Cô gái này cắn mạnh, nghiến thật chặt tới rách cả môi lão ấy. Cô đập mạnh đầu mình vào mặt lão. Ông vùng xịt máu mũi, máu chảy tong tong. Ông ta lấy tay quyệt ngang cả bàn, đẫm màu đỏ sẫm. Lão ta gào rú như bị chọc tiết. Sau một hồi trấn tĩnh, lão cầm dây thắt lưng, quất thẳng vào mặt thiên tuệ, hẳn nguyên về dài bên má. Cô nghiến chặt răng người hơi run lên, nhưng quyết không cà thán. Lão ta càng được đà quất như mưa, lên thân hình mảnh khảnh kia. Cả người cô bắt đầu gồng lên chống đỡ, hai tay dơ cao ôm chặt lấy đầu, ánh mắt đầy căm phẫn. Tao mà thoát ra khỏi chỗ này, tao giết chết loại chó như mày đấy. Người đàn ông kia điên tiết, đạp chân mạnh vào người cô giết lên. Tao xem mày già mồm được tới khi nào. Lần này ông cho mày sống. Không bằng chết. Thiền tuệ bị đánh cho thâm tím hết người. Nhưng dường như tên kia vẫn chẳng có chút thương cảm. Sau khi đấm chán chê thấy cô gái trước mặt đã nằm bẹp một chỗ. Máu mè bè bét. Lão ta rút ra con dao được dắt sẵn ở cạp quần dí sát mặt cô. Mày tưởng tao không dám động vào mày đúng không? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ dám đắc tội với tao thì phải chốt lấy kết cục thề thảm thân tàn ma dại lưỡi dao sáng loáng định dạch thẳng vào mặt nhưng thiên tuệ dướn người lên trước thành thể ở cổ bị cứa một đường sâu máu bắt đầu chảy dòng dòng lão ta dường như vẫn không cam tâm cay cú vung con dao hướng về phía mặt đúng lúc ấy cánh cửa bị đạp bật tung ông ta giật phát người quay ra chửi bới Tao đã nói. Lão còn chưa kịp nói hết câu. Đã ăn ngay cú đấm giữa mặt. Khải Minh lôi lão ra, đứng thẳng rồi lại tiếp tục đấm túi bụi. Ông ta thều thào. Mày dám, mày dám động vào tao? Khải Minh nhặt con dao vốt nhẹ rồi hơi nhách mép. Chẳng phải ông thích hành hạ người khác bằng vũ khí này sao? Vậy hôm nay tôi cho ông thử cảm giác đùa với dao. Nó thú vị như thế nào? Ông Phùng trợn ngược mắt. Còn chưa kịp phản ứng Thì trên bàn tay đã bị rẹt một đường ngọt lịm Khải Minh xoay con dao sang bên tay trái Để xem Tay này cứ có bằng tay thuận Hay là trịch đi chỗ khác Ông Phùng tái mét cầu xin Tha cho tôi Cậu cậu đừng có hồ đồ Lão vừa mới nói dứt cầu Thì tay kia lại bị cứa sầu hắm Lão rú lên Thằng chết tiệt Người đâu Gô cổ chúng nó vào Dù lão gào khàn cổ nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng cảnh sát nào. Thiên tuệ thều thào, giết hắn. Khải Minh nhìn cô gái kia, mà hơi nhói ở trong tim. Một cô gái khỏe khoắn ngang tàn, mọi khi đã biến mất. Cô trước mặt cậu bây giờ, sức lực đã tiêu tan. Khải Minh sút mạnh lão già bay vào một góc, rồi tiến lại sát thiên tuệ, nhấc bồng cô bé ra ngoài. Không sao, đừng sợ. Cậu bé cô ấy chạy băng băng, nhưng vừa ra tới cổng. Đã bị một đám cảnh sát chặn lại Xếp để lại nghi phạm Cô ta không thể ra ngoài được Khải Minh gắt gòng Các người bị mù, không thấy cô ta bị trúng đạn à Có ai đang khỏe mạnh mới vào đây Chưa lâu đã thành ra nông nỗi này chưa Để tôi coi sau vụ này Mấy người ăn nói kiểu gì Cút hết qua một bên Mấy người cảnh sát cúi mặt Không dám phản kháng, để mà cậu ấy mang người đi Hồi nãy Khải Minh tới muộn Do chỗ cậu bị cướp ngục Mình Nhật đã được người của băng đảng Phượng Hoàng tấn công cướp đi. Lẽ ra nếu đuổi theo, cậu đã tóm lại được. Nhưng cậu lo cho sự an nguy của cô gái này nên mới bỏ mặc cho chúng trốn thoát. Lão Phùng kia nhìn qua đã biết, loại người không ra gì. Cậu sợ cô sẽ gặp chuyện bất chắc. Khải Minh nhẹ nhàng đặt cô vào xe, thắt dây an toàn, rồi mau chóng lái một mạch về căn biệt thự của mình. Bây giờ cũng đã xế chiều, xe cậu đi lại tấp nập. Khải Minh phải lấy còi báo động Bật kêu ẩm mỹ Để các xe khác tránh đường Tầm 15 phút sau Xe dừng lại ở căn biệt thự sang trọng Không phải nơi mà bữa trước Thiền tuệ đột nhập Cậu bé sốc cô bước nhanh vào nhà Đặt nằm ngay ngắn trên giường Còn mình sắn tay áo Chuẩn bị các vật dụng sơ cứu Khải Minh lấy kéo cắt luôn ống quần Chỗ cô bị đạn xuyên thủng Thiên tuệ lúc này đã mê man Vết thương cũ đang nhiễm trùng chảy mù Khải Minh chích liều thuốc gây mê tại chỗ Xong mới tiến hành gấp đầu đạn Cậu dùng dao nhọn dạch một đường chuẩn xác Lấy kẹp gấp mảnh đạn Lâu lâu cậu lại khẽ nhìn khuôn mặt Đang tái nhợt kia Khải Minh tỉ mỉ làm từng chút một Như sợ cô ấy sẽ bị đau Cả tiếng sau mới khâu xong phết mổ Cậu lại rửa sạch các vết thương cũ Khải Minh lắc đầu ngán ngầm Cô đúng là chán sống thật rồi Cậu ấy vào phòng Lựa chiếc áo dài nhất của mình Cầm chiếc khăn sạch và chậu nước tiến lại Nhúng cho đẫm khăn rồi vắt kiệt lau khắp cơ thể cô ấy. Thiên Tuệ vẫn mê man không hề hay biết. người kia cứ tới mỗi vết sẹo cậu đều dừng lại chấm nhẹ nhẹ. chật vật mãi cuối cùng cũng đã lau xong. Khải Minh cẩn thận mặc lại áo cho cô. cô gái này cao trên mét bảy, chẳng kém cậu là mấy nên mặc dù kiếm chiếc áo dài nhất nhưng khi mặc vào cũng chỉ trùm qua hơn một đoạn ngắn. Khải Minh vừa nhìn vừa nghĩ ngợi. Thiên Tuệ cũng quyến rũ chết người đấy chứ. Không thể đùa được. Cậu đứng lên dọn dẹm lại một số đồ cho gọn gàng rồi ra phòng khách mở máy tính nghiên cứu. Điện thoại rung liên tục. Màn hình là số của bác trai Thiền Vũ. Alo, có việc gì không bác? Người kia bực bội to tiếng. Còn làm cái trò gì đấy Minh? Cô gái kia đâu rồi? Mang nó về đây ngay. Nó là tội phạm nguy hiểm. Đặc biệt nguy hiểm đấy, con rõ chưa? Khải Minh bức xúc. Không có chứng cứ buộc tội. Còn thả cô ấy đi rồi. Camera hiện trường vụ án ghi lại vợ chồng người kia bị hai cô gái giết hại. Khi họ rời khỏi thì thiên tuệ mới tới. Thiên vũ tức giận. Con hồ đồ thật đấy. Chúng nó là đồng bọn con hiểu không? Vụ ám sát nhà khoa học cách đây vài tháng có ADN của cô ta ở hiện trường. Khải Minh mệt mỏi. Con cúp máy đây. Giờ đồng bọn của cô ấy chắc mang đi xa tít mít. Có tìm cũng phải vài ngày nữa mới ra. Cậu tắt luôn nguồn để khỏi ai làm phiền. Trên mạng Thông tin vụ vợ chồng nhà kia đã lên khắp các trang nhất, ai ai cũng sụp sôi cằm phẫn. Chẳng cần điều tra, họ cũng đoán ra chắc chắn là bên nhà ông tỷ phú đã thuê để giết người bịt đầu mối. Nhưng nhà ông ta tiền đè chết người thì liệu có tồn tại công lý nữa hay không? Cậu lướt qua mấy trang khác, hình ảnh thiên tuệ ngập tràn làm người này giật thót. Trên các trang web đen được chia sẻ với tốc độ chóng mặt thông tin về cô gái này. Cô ấy chuyên gia môi giới mại dâm qua đêm Với các ông chùm có tiếng Họ còn chụp ảnh khỏa thân Và đưa số điện thoại của cô lên đấy Khải Minh tức giận Nắm chặt tay Đến mức xương kêu răng rắc Cậu vớ điện thoại bật nguồn cầu cứu chú Kiệt Chỉ mới đến chuông thứ 2 Đầu dây kia đã vàng lên Ông nhỏ à Hôm nay trời mọc hướng Tây hay sao Mà ông nhớ đến tôi thế Chú Kiệt giúp cháu chuyện này gấp lắm Thấy điệu bộ hớt hải chưa từng có Người này vô cùng lo lắng Bình tĩnh nói chú nghe nào Đứa nào ăn hiếp cháu Chú kêu 500 anh em giết cả nhà chúng nó Khải Minh chép miệng Cháu gửi đường linh này Chú ngũ cha giúp cháu Ai là người đứng sau Nhờ chú xóa sạch mấy cái này nữa Hiện thở phào Tưởng gì mấy cái chuyện vặt này Chú làm trong vài phút Người qua luôn đây đi Khải Minh nhanh tay copy gửi thông tin qua cho chú mình Mất chừng 20 phút Toàn bộ những thông tin hồi nãy đã được gỡ xuống hết Người kia trầm tư Người phát ra những tin tức này Là người của băng đảng Phượng Hoàng Mấy chú được bảo vệ 4 lớp Nhưng chú bẻ được Thấy tên Trịnh Vân Tràng Khải Minh cảm ơn chú rồi tắt máy Cậu chống cảm ánh mắt vô định Cô ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài Thiên tuệ của mình lại thương người quá Nên hết lần này tới lần khác Bị chúng nó cho vào chồng Khải Minh quảng điện thoại sang một bên Quể ngoài đứng dậy Cậu mò vào tủ lạnh Lấy đồ ra nấu nướng Hôm nay tự dưng có tâm trạng nấu nướng Chứ mọi khi toàn sang nhà em gái ăn trực Cậu ngại vào bếp Mặc dù mình được ông trời ban cho tài nấu nướng Hồi bé ba cậu luôn bắt vào bếp nấu ăn Thành ra quen dần Trong tủ lạnh chật ních đồ ăn Cậu kiếm đồ ít dầu mỡ rửa sạch chế biến Nhìn cách Hải Minh làm thuần thục Hệt như đầu bếp thực thủ Thiên tuệ Sau một giấc ngủ dài bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm nhức mũi. Cô mở choàng mắt, thấy mình ở căn phòng lạ lẫm. Cô rụt chân tính ngồi dậy, thì thấy buốt tẩn xương, hai chân bị băng lại, chiếc áo mọc phong phành hở cả bên dưới. Cô hoảng hốt. Là kẻ nào? Khải Minh nghe tiếng hét, thì phi mau vào trong, thấy cô ấy đã tỉnh lại, cậu vẫn bình thản. Dậy ăn cơm, anh nấu xong rồi. Tiền biến thái kia, cậu thay áo cho tôi hả? Khải Minh ngờ ngác, Anh không thay cho em thì còn ai vào đây nữa Em yên tâm Có gì anh cũng thấy cả rồi Anh không bực vì lỗ vốn Thì em khỏi cần bức xúc Đồ khốn nạn này Tôi đập chết anh Cô nhào người ngã xuống đất Cơ thể như muốn vỡ ra từng mảnh Khải Minh bế thốc cô ra ngoài Em có giận thì ăn xong cho có sức đã Công nhận em đẹp Nên bực tức cũng vẫn đẹp Thiền tuệ dâu tay đấm mạnh vào người này Nhưng tay cô bị giữ chặt lại Khải Minh bế cô ra ngoài bàn ăn rồi mới đặt ngồi xuống. "Ăn đi, anh nấu toàn món ngon, em là người đầu tiên ngoài mẹ được anh đích thân vào bếp nấu cho ăn đấy." Thiên Tuệ bụng cũng réo ầm ĩ, cô chẳng ngại ngùng cầm đũa gắp đồ ăn vào miệng. Miếng thịt quay giòn rụm thơm lừng, vừa cay vừa hơi ngọt lại thơm mùi sả, công nhận ngon tuyệt. Thấy cô gái kia cứ gắp liên tục, Khải Minh hỏi, "Em thấy ngon không?" Thiên Tuệ cúi đầu ăn không đáp lại, mặc cho cậu ấy cứ ngồi yên. Nhìn cô ăn không chớp mắt Thiên tuệ hôm nay được ăn bữa đã đời Toàn món dân dã mà ngon bá cháy Khiến tâm trạng cô thoải mái đôi chút Này Anh có chuyện muốn nói Anh xin em mở lời ra coi nào Cậu vừa nói vừa lắc mạnh tay cô gái đó Thiên tuệ khựng lại Sao Anh muốn giúp em ra khỏi tổ chức Nhưng em phải nghe theo anh Không cần Em nghe anh này Bọn chúng chỉ lợi dụng em Khi em xa cơ Chúng để em vào con đường chết Em thấy có đáng không? Thiên tuệ quẳng đôi đũa xuống đất, Ản nói hàm hồ. Tại một căn nhà hoang trong rừng, cả đám người cúi gằm mặt, giọng bà chùm lanh lành. Chúng mày làm ăn kiểu gì thế hả? Toàn lũ ăn hại, động đầu hỏng đó. Giờ thì hay rồi, đứa nào cũng bị lộ mặt là mồi cho bọn chó săn. Thử hỏi sau này, còn ai dám thuê nữa? Thủ hỏa lấy nhí. Xin lỗi mẹ, chúng con sai rồi. Bà chùm nhìn vân trang quát nạt, Mẹ thất vọng về con quá đấy Mẹ tưởng con hỏa nó bộp chộp Chứ không ngờ con cũng vào hùa với nó Làm việc mà không biết suy nghĩ Vân chàng im lặng Chẳng dám mở miệng nói câu nào Làm bà ta càng bực tức Còn con tuệ, sao nói lại quen với cái thằng cảnh sát kia Lại được thằng đó cứu đi Không biết nó đâm đầu ở chỗ nào Mà chưa mò mặt về Nó còn dám ra tay với lão vùng, Làm tao không còn mặt mũi nào nữa Lần này lại bị nó làm cho rắc rối rồi Thù hỏa đổi giọng Mẹ thấy lạ không? Anh Nhật với nó cùng đi, cùng bị bắt Mà sao nó lại được cứu ra đúng lúc thế? Mẹ không nghi ngờ à? Còn nghĩ mấy lần chúng ta thất bại trước Đều là nó truyền tin ra ngoài đấy Nhật gắt gòng Cô đừng ngậm máu phun người Tuệ không phải loại người đấy Cô ấy một lòng trung thành Mẹ, đừng nghi oan tội nghiệp cho Tuệ Trịnh Kiều gõ nhẹ đầu ngón tay lên vách nhà Muốn biết nó trung thành hay không Chỉ cần thực hiện một phép thử Nếu nó vượt qua thử thách Thì tha tội chết Còn nếu không Thì trách số phận nó qua hầm hiu Ngọc Huyền bất chợt lên tiếng Mẹ, thiên tuệ cô ấy tự động ngắt kết nối Hiện giờ không thể xác định được đang ở đâu Bà chùm nheo mắt Con này càng ngày càng to gan lớn mật Nó tính tạo phản đây mà Giỏi, giỏi thật đấy Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào Người này chính là Hinh Cụt Ông ta vẫn thản nhiên bà chủ đừng nôn nóng, tuệ nó từng lớn lên từ bé bên chúng ta, tôi nghĩ nó không hồ đồ như vậy đâu, bà phải cẩn thận suy xét, đừng có để đám xu nịnh nó lừa, nó vào dinh ra tử bất chấp tính mạng với tổ chức, vì thế hãy tin tưởng con bé, không có nó, bà tính dựa vào lũ ăn hại này mà đòi làm việc lớn hay sao? Nếu giờ mà để nó đi, đám người của lão sức sẽ trải thảm đó nó về ngay lập tức. Chúng bao lần dụ dỗ con bé mà bất thành Bà hiểu chưa Trịnh Kiều sau một hồi nghe ông Hình nói Như sực tỉnh Bà dạo này đầu óc mụ mị hết lần này Tới lần khác Nghi ngờ vô căn cứ Bà ta lấy tay dày chán nói khẽ Vậy để con bé ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian Coi như giảm stress Ít bữa nó về rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ Mấy đứa ra ngoài Mẹ có chuyện muốn bàn riêng với ông Hình Cả bốn người kia đồng thanh đáp Dạ thưa mẹ thì thấy tất cả lùi ra hết Bà chủ mới nén thở dài Sao tôi lại thành ra nông nỗi này không biết Nỗi nghi ngờ về con bé Mỗi lúc một lớn hơn Tôi luôn có cảm giác nó muốn lật đổ mình Chẳng qua nó đang ám binh Bất động chờ cơ hội Nhất là ánh mắt nó Lúc nào cũng sụp sôi sát khí Ông hình suy tư Theo tôi do tính cách của con bé nó vậy Chứ nó là người tình nghĩa Không nhàm hiểm bằng mấy đứa kia đâu Ông nói sao cơ Đứa nào dở trò à? Người đàn ông chậm rãi nói tiếp Còn Vân Trang Chính nó tung tin về con Tuệ lên khắp các trang mạng Còn Thu Hòa thì tìm mọi cách Làm bà hiểu lầm Còn Huyền thì mỗi lúc con Tuệ làm nhiệm vụ Để tẩu thoát Nó đều ngắt tín hiệu Để con bé tự sinh tự diệt Tôi biết hết Chẳng qua tôi không muốn sức mẻ tình cảm của chúng Mới không nói ra Nhưng nếu bây giờ bà không nghiêm Thì e rằng sau này hối hận cũng không kịp. Đừng để mất một thiên tài, sát thủ mà quá máu lạnh, sẽ có ngày nó phản lại tiêu diệt mình. Sát thủ ẩn giấu trong tim, vẫn cần le lói chút tình thương, có thể vô tình với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối, phải biết mang ơn những kẻ đã cứu giúp mình. Trịnh Kiều mỗi lúc một bất an, theo ông, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ông hình nhỏ giọng đợt tới này, Cho năm đứa nó cùng tiến hành làm nhiệm vụ, để lão Hưởng thuê chúng ta đột nhập viện bảo tàng, lấy cắp bức tranh cổ. Nhiệm vụ thứ hai là ám sát bí thư thành phố X. Ông ta được bảo vệ 24/7, vì thế nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn. Nếu đứa nào hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì bà đưa nó lên nắm quyền huấn luyện, dần dần đồng thời cho ba đứa kia nó tách nhau ra. Lòng dạ đàn bà nguy hiểm lắm. Ba con hợp lại thì hiểm họa không thể lường. Bà trùm gật gù. Vậy ông sắp xếp đi. Tôi nghe theo ông. Thiên Kim cả ngày gọi điện cho anh trai mà toàn thuê bao không liên lạc được. Buổi tối, Khải Minh lại không ghé ăn nhờ như mọi khi càng làm Thiên Kim ngỡ ngàng. Không biết anh ấy đang làm gì mà lại bốc hơi như biến mất luôn vậy. Cô cho cơm vào cặp lồng rồi lái xe thẳng qua chỗ Khải Minh. Lúc này cũng đã 8 giờ tối. Biệt thự của cậu ấy vẫn sáng đèn Khiến cô mỗi lúc một sinh nghi Thiền Kim bấm chuông in ỏi Phải rất lâu sau Mới thấy người kia thò cổ ra ngoài Anh ơi, mở cửa Em mang cơm cho anh này Khải Minh lắc đầu Về đi, mai gặp Anh ăn rồi, đi ngủ đây Này á, anh hơi mệt Cậu ấy nói hết câu Thì vội đóng cửa, tắt điện cái rụp Cả căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh mịch Thiên Kim dụi mắt mấy lần Không dám tin vào mắt mình Anh trái cô chưa khi nào thần bí như lúc này, lại càng làm cho cô phải tìm cho ra lời giải đáp. Cô lùi lại 4m, lấy đà dậm mạnh vào tường, bật một lực hết cỡ, ngồi chễm chệ trên, rồi nhảy mạnh vào trong sân. Cô rón rén vòng quanh nhà, lén vào từ khu để xe, chỗ này cô ấy có chìa khóa dự phòng. Thiên Kim nến thở để không phát ra tiếng động, rón rén nhẹ nhàng nhất có thể. Cô cởi giày, đi nhón chân bước vào. Trong đây cũng tối om Chỉ có lờ mờ Hát chút ánh đèn ngủ Thiên Kim mở cửa vào phòng Khải Minh Thấy anh ấy đang chùm chăn kín mít Thì nhảy bổ lên giường Đấm mạnh vào người Dám trốn em à Người kia theo phản xạ Đá tung chăn Cuộn tròn cô gái nảy lại Cánh tay tỳ chặt lên cổ đối phương Thiên Kim bị nghẹt cứng ở cổ lỡ ngớ Cô... sao cô lại ở đây Thiên Tuệ nhận ra người này Thì vội ngồi thẳng dậy Cô gái kia ho sạc sủa Khải Minh từ bên ngoài phi như bay lại Thấy em gái thì cứng hỏng Em, em vào đây bằng cách nào thiên Kim bây giờ đã kịp hiểu ra vấn đề Cô vẫn còn thất kinh Cô ta là tội phạm bị truy nã đấy Anh còn dám giúp cô ấy trốn ở đây Cẩn thận anh cũng bị liên lụy Thiền Tuệ muốn bước xuống giường Mà toàn thân ê ẩm Cô hơi nhằn nhó Tôi sẽ đi khỏi đây Khải Minh vội ngăn lại Không được Hiện tại sức khỏe của cô chưa ổn định Không thể ra ngoài Chỗ này tương đối an toàn Cứ ở lại tĩnh dưỡng đã Vừa lúc này từ bên ngoài Có tiếng loa chuyển đến Nguyễn Khải Minh mau mở cửa Chúng tôi nhận được lệnh yêu cầu lục soát nhà Cả ba người đưa mắt nhìn nhau Nếu bây giờ phát hiện cô gái này ở đây Chắc chắn Khải Minh sẽ gặp rắc rối Thiền Kim không thể để anh mình bị ảnh hưởng Tới công việc Vội vàng khuyên nhủ giao cô ta cho cảnh sát Anh đừng nhúng vào vụ này Anh đã giúp cô ta quá nhiều rồi đấy. Thải Minh liếc nhìn cô gái kia. Cô ấy vẫn chẳng hề biểu lộ chút lo lắng sợ hãi. Vẫn cứ một nét mặt duy nhất làm người khác không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Không được. Anh không thể giao cô ấy. Bên ngoài, lực lượng cảnh sát đang tiến hành phá khóa để xông vào. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Thiên tuệ lạnh lùng. Tôi sẽ thoát ra bằng cửa sau. Thiên Kim tức giận. Cô đi còn không vững. Thoát kiểu gì ra đó. để bị tóm gọn khác nào lại ông tôi ở bụi này. Lên lưng tôi cõng, chúng ta cố thủ trong nhà tắm. Anh, dọn dẹp hết đồ đạc lại, lát coi như đang ngủ say, không biết gì. Thiền Kim cõng tuệ vào phòng tắm, bắt đầu xả nước. Lực lượng cảnh sát rất nhanh chóng, sau đó đã tiến sát vào cửa, đập dầm dầm. Thải Minh díp chặt mắt mở cửa, giọng ngáp ngủ. Việc gì vậy? Sao đang đêm hôm còn tới nhà tôi? Những người kia đồng loạt xông vào kiểm tra, từng ngõ ngách, nhưng không hề thấy bóng dáng cô gái đó. Còn nhà tắm kia chưa kiểm tra. Trung, qua đó đi. Đồng chí Trung vội nhận lệnh vào phòng tắm để xem xét. Cậu mở mãi vẫn không được, cánh cửa vẫn khóa bên trong. Mở cửa, mau mở cửa, nếu không tôi phá khóa. Cánh cửa hơi hé mở, thiên kim cầm chiếc khăn tắm che chắn. Các người vi phạm điều 38, Bộ luật dân sự năm 2005, xâm phạm vào phòng tắm khi chưa được phép. Tôi yêu cầu các anh phải bồi thường thiệt hại nhân phẩm danh dự cho tôi, theo quy định của Điều 611 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Quản 9, Điều 2 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012 quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở phải do luật quy định, giấy khám đâu, ai ký, ai là người ký, đứng ra đây cho tôi coi nào. Điều 158 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 quy định. Người nào thực hiện một trong các hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác thì bị phạt cải tạo không dám giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cả đám kia ngớ người cụp lại, không dám ho he, thêm bất cứ tiếng nào. Khải Minh hất hàm, xong rồi thì phiền các người về cho. Lần sau có tới thì nhớ kiếm thêm ai giỏi luật nhất, hãy xông vào. Em gái tôi hơi nói nhiều một chút. Đám người hậm hực nhìn nhau rồi rút vội. Khải Minh tươi cười Đi thong thả, tôi không tiễn Đám người này là lính của Lão Phùng Lão ta nhận được tin báo Thiên Tuệ Đang trong đây nên quyết bắt sống Đồng thời gây bất lợi cho Khải Minh Nhưng ông ta không ngờ Lại đụng mặt nữ luật sư Giỏi nhất thành phố X Khi chắc chắn đã an toàn Thiên Kim lại mặc quần áo Rồi quay sang hỏi người kia Cô tên Thiên Tuệ đúng không? Chúng ta trùng tên Lót Tên của cô cũng có chữ giống tên mẹ tôi Xem ra chúng ta gọi là có duyên đấy Cô là người duy nhất mà anh trai tôi bảo vệ Đừng phụ lòng tin của anh ấy Chỉ cần cô thay đổi Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi vũng bùn quá khứ Thiền tuệ đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt Trong lòng đầy thán phục Không hổ danh con gái của luật sư Và giám đốc bệnh viện Cô ấy toàn gen trội Ăn nói sắc bén lại có tấm lòng lương thiện Người này có thể làm bạn Này cô thấy tôi đẹp quá hay sao Mà nhìn như bị hớp hồn vậy Thiên tuệ bật cười Xong lại ngậm chặt miệng Không có gì Thiên kim vẫn không ngừng thắc mắc Cô chán chết Càng ngày không nói được chụp câu Mà sao anh tôi lại để ý cô được Ngủ mặn thật đấy Thiên tuệ vịn tay vào tường Chậm chạm bước ra ngoài Thiên kim nhìn người này thì vịn vai đỡ cô ra ngoài Cô thích ăn kem không Tôi lấy trong tủ ra cho cô Không Ăn trái cây không Không Xem phim không Không cô có phải con người không? phải. khải minh cứ cười híp mắt làm em gái cậu trợn trừng mắt. nói chuyện với cô á, tôi thả nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. chán chết đi được. thiền tuệ ở lại đây ba ngày, khải minh vẫn cơm bưng nước rót. ban ngày cậu đi làm, tối về nấu đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh cho cô. đến hôm thứ tư như thường lệ, cậu trở về thấy căn nhà trống trơn, không còn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi đục đẽo tấm gỗ. cậu thấy trống trải. Như vừa bị mất đi Một cái gì to lớn lắm Khải Minh vào phòng ngủ Thấy chăn chiếu được gấp lại gọn gàng Ngay giữa giường để một khúc gỗ Đẻo hình một nam cảnh sát đang cười tươi giói Cậu vui vẻ cầm miếng gỗ Lật lại mặt sau Thấy kỳ chữ Khải Minh Người này cất vội lên đầu giường Nâng niu nhìn ngắm Các bạn vừa lắng nghe xong Tập 2 của câu chuyện Nữ sát thủ của tác giả Mộc Miên Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thành